chương á một trăm mười bốn tìm ra giấy nhớ mà tô nguyên châu đưa cho mọi người được đánh số khác nhau nguyễn đâm trúc là số tám lâm thu thạch số bảy lương mễ diệp số sáu loại giấy nhớ này giúp phân biệt rõ ai đã mở rương nào đây chỉ là chút mánh lới của tô nguyên châu thật không ngờ lúc này giúp ích rất lớn nhằm loại trừ khả năng tô nguyên châu là gián điệp hôm trước đó nguyễn nam trúc đã nói riêng với tô nguyên châu rằng mình sở hữu nàng mary nhưng tương nữ vẫn chưa phát động kỹ năng nàng mary của tôi mà đến khi nguyễn nam trúc công khai việc này lần nữa trước tất cả mọi người đ ã mới phát động kỹ năng việc này đã chứng minh ít nhất tô nguyên châu không đứng về phe tương nữ bằng không tương nữ chắc chắn đã tìm cách giết nguyễn nam trúc từ sớm hơn dù sao chỉ cần h ắ n chết là bớt đi một đối thủ mạnh phe người sẽ như rắn mất đầu căn cứ và biểu hiện mấy ngày nay của tất cả mọi người trong nhóm nguyễn nam trúc đoán số lượng rương mà mỗi người mở ra trong một ngày bị hạn chế không thể mở một lúc quá nhiều đây có lẽ là quy tắc của cửa nhằm tránh cho người tham gia c ầ u kết với tương nữ nếu tương nữ biết vị trí của tương nhân vậy thì chỉ cần tránh khỏi tương nhân người đó có thể mở liền một mạch toàn bộ số rương sau đó phá bỏ tất cả vật phẩm hữu dụng đây sẽ là tử cục đối với phe loài người nhìn vào tiến độ mở rương mấy ngày nay có thể khẳng định gián điệp không thể tùy ý mở rương về chân tướng của gián điệp này nguyễn nam trúc cũng đã suy đoán vài đối tượng hắn và tôn nguyên châu lại bàn bạc thêm một lát rồi mới trở về vòng ăn lâm thu thạch đang định hỏi một câu nhưng cậu lại để ý thấy ánh mắt tôn nguyên châu nhìn mình có điều khác lạ thoảng như trong vẻ thương hại còn xen lẫn một chút ngưỡng mộ lâm thu thạch cảm thấy khó hiểu cậu nghĩ thầm rước cuộc ở ngoài đó nguyễn đăng trúc đã nói những gì với tô nguyên châu thế anh yêu nguyễn đăng trúc tựa vào vai lâm thu thạch nói em có chút chuyện muốn nói với anh được lâm thu thạch gật đầu vậy là ba người rời khỏi phòng ăn tìm một phòng trống ở tầng hai bắt đầu thảo luận để chắc chắn tương nữ không có ở gần lâm thu thạch đã dùng bút tiên một lần ở hành lang biết được tương nữ hiện đang ở tầng một không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ nguyễn đ ô n g c h ú c vào phòng thuật lại tóm tắt việc liên quan đến tôn nguyên châu và đ ấ n giấy g nhớ của anh ta cho hai đồng đội nghe tôn nguyên châu ghê thật lương mấy diệp nghe xong hơi trầm trồ nói nếu không nhờ anh ta sắp đặt trước chúng ta muốn hành động cũng sẽ gặp khó khăn nếu họ không phân biệt được rương mà gián điệp mở với rương do người mình mở chắc chắn tình cảnh sẽ rất gay go ừ hiện giờ có một vấn đề gián điệp rốt cuộc là ai nguyễn nam trúc nói lâm thu thạch ngẫm nghĩ tôi thấy nếu giám điệu không thông minh lắm chắc hẳn sẽ để lộ một vài sơ hở nguyễn nam trúc chống tay lên c ầ m nói trước mắt tôi đang nghi ngờ một người nếu quả thực là người này thì tôi thấy i q người đó chẳng cao mấy nếu i q không cao thì tốt lâm thu thạch nói chỉ cần đếm số r ư a n g ư ờ i này đã mở ra chúng ta có thể khẳng định thân phận của người đó đ ó là ngày thứ ba họ có mặt tại nơi này số rương đã mở chưa vượt quá con số ba trên thực tế ngoại trừ ngày đầu tiên và những tình huống đặc biệt mở ra vật phẩm phần lớn mọi người đều chỉ mở từ một tới hai rương s á n điệp kia đang hợp tác với tương nữ vậy chắc chắn năng suất mở rương của kẻ đó đạt mức tối đa thêm nữa dưới mắt thường người ta chỉ thấy giấy nhớ trắng trơn họ có thể ghi chép thứ đã mở được trong rương cũng có thể không ghi s á n điệp không biết việc giấy nhớ đã bị tô nguyên châu giở trò để tránh những người khác mở nhiều và sở hữu nhiều vật phẩm rất có khả năng kẻ đó sẽ dán khống thật nhiều giấy nhớ nếu không nhờ tôi nguyên châu chơi chiêu e rằng họ không có khả năng phát hiện hành vi đó của gián điệp tóm lại bây giờ chúng ta đã biết gián điệp mang số mấy rồi phải không lương mễ diệp hỏi nguyễn ô m g trúc nói bây giờ chúng ta tổng kết một lượt các con số trên tất cả các trường đặc biệt để ý đến con số mười ba hắn đã hỏi được con số của kẻ tình nghi nhưng hiện tại vẫn cần xác nhận thêm lần nữa vậy là cả ba thủ sẵn giấy bút tô nguyên n châu đã trao cho họ máy chiếu tia tử ngoại việc lúc này là tuần tra t h ự c kỹ toàn bộ căn nhà ghi nhận tình trạng của tất cả các rương đã mở ra lương m ế diệp phụ trách thao tác nguyễn nam trúc canh chừng lâm thu thạch quan sát ba người cùng kết hợp có sự phân công rõ ràng chẳng mấy chốc đã tập hợp được tất cả các con số dán trên rương ghi chép lại cẩn thận quả nhiên đúng với suy、si、đoán của nguyễn nam trúc đa phần mọi người chỉ mở từ một tới hai rương nhưng có hai con số mở tới rương thứ ba đó là mười ba và mười bảy mười bảy là số của nhà đại tư sản tiểu kế cộng thêm số rương ngày đầu tiên tổng cộng gã đã mở sáu rương số rương hoàn toàn chính xác sau ngày đầu tiên mình gã đã mở ba rương rồi nhân vật sở hữu giấy nhớ số mười ba cũng mở ba rương cả t h ầ y cô ta dán ba miếng giấy nhớ lương mễ diệp nói hiện giờ đã bước qua ngày thứ tư tính kỹ lại ba rương cũng có thể hiểu được đấy là người thực sự gan dạ không nguyễn đăng chức phản bác chính là cô ta sao lại khẳng định thế lương m ế diệp nói nếu cô ta thực sự mở ba rương thì chắc chắn ngoại trừ ngày đầu tiên ngày nào cô ta cũng được ăn nguyễn đăng chức nói như n g ngày đầu tiên tất cả mọi người đều không ăn ngày thứ hai số lượng người có thể ăn vẫn rất ít đa phần người mới chọn cách nhịn đói lâm thu thạch nói có phải chính là người anh đang nghĩ đến không lâm thu thạch cũng đã lờ mờ có suy đoán của riêng mình khi tự giới thiệu cô ta nói mình tên là điền cốc tuyết nguyễn đăng chức nói nói thẳng ra kẻ này trước giờ quá mờ nhạt suýt nữa em quên mất cô ta tên là gì may mà có thông tin mà tô nguyên châu ghi c h é p hắn nghiêng đầu hồi tưởng một chút nhưng nhớ lại thì cô ta cũng từng phát ngôn mấy câu những lời ấu trĩ lâm thu thạch nói có phải cái cô đề nghị bỏ chìa khóa trở lại kết sát không nguyễn đăng trúc gật gật đầu tương nữ không dám tìm những người chơi giàu kinh nghiệm để hợp tác bởi vì các tay lão luyện đều vào theo nhóm và những người cùng vào cửa cấp m ư ơ i đa phần đều là đồng đội vào sinh đa tử nếu kẻ được chọn phản bội nó vì đồng đội kết h o ạ của tương nữ sẽ sụp đổ hoàn toàn cho nên tương nữ đã chọn một người mới vừa yếu ớt vừa nhát gan có lẽ nó đã hứa sẽ giúp cho điền cốc tuyết trở thành kẻ duy nhất sống sót biến điền cốc tuyết trở thành gián điệp đưa tin tình báo cho mình chỉ đáng tiếc cô gái tên điền cốc tuyết này không phải một gián điệp đạt chuẩn ít nhất khi đứng trước lũ cáo già đầy kinh nghiệm cô ta rất nhanh chóng đã bị bóc trần thân phận khốn nạn đúng là thứ chẳng ra gì lường bế diệp mắng cô nói làm tôi nhớ ra hình như trước đây cô ta còn tỏ ý nghi ngờ cô làm giả gợi ý phải không lời không não như thế mà cũng nói ra được cô ta còn k h u y ê n mới đạt được iq mà một gián điệp cần có giấy gợi ý là thứ không thể giả được bởi vì trước khi vào cửa người ta không thể biết trong cửa sẽ diễn ra những gì chỉ có thể làm giả gợi ý sau khi vào cửa thôi hơn nữa ở trong cửa lại không có điều kiện để thực hiện điều đó do vậy giấy gợi ý chính là thứ tốt nhất chứng minh nguyễn đăng chúc không phải gián điệp tất cả mọi người đều đã bị thuyết phục suy đoán của lâm thu thạch đã được chứng thực cậu nói nếu thực sự là cô ta thì tiếp theo chúng ta có cần mở lại tất cả những rương mà cô ta đã mở hay không xem tình hình đãng nguyễn nam trúc nói nhưng cá nhân em cảm thấy ta nên đến phòng cô ta lục soát một lượt biết đâu lại tìm thấy manh mối nào đó được lâm thu thạch gật gật đầu tán thành hướng suy nghĩ của nguyễn nam trúc lục lại phòng riêng của người khác ở đời thực là hành vi phi đạo đức nhưng ở đây khi tính mạng bị đe dọa việc đó chẳng là gì nguyễn h ư n trước tiên, t chắc chắn điển Cốc phải Điển họ ế t bắt chợt trở không phòng. Lương về m nam h chân Cốc trúc u t t để Nam Thu Thạch kiểm tra. Nam gật đầu đi cùng lâm thu thạch đến phòng của điền cốc tuyết dùng kẹp tóc mở cửa phòng điền cốc tuyết ở một mình mặc dù khi mở rương cô ta cùng đi với những người khác nhưng đêm đến chỉ ngủ một mình điều này hết sức mâu thuẫn với dáng vẻ nhút nhát mà cô ta thể hiện ra ngoài nhưng vì không quen biết nhiều với đám người mới nên nhóm nguyễn nam trúc cũng không mấy để ý hiện nay những điểm đáng ngờ lần lượt được phơi bày ra ánh sáng điền cốc tuyết chính là gián điệp mà họ đang tìm kiếm sau khi đột nhập vào phòng của điền cốc tuyết lân thu thạch kiểm tra một lượt rương gỗ trong phòng nói số rương này chắc đã từng được mở hết một lượt ừ nguyễn nam trúc nói cô ta không dám mở ở những nơi khác sợ thu hút sự chú ý cho nên khai phá một lượt những gì có ở trong phòng mình trước nhưng chắc hẳn mỗi ngày cô ta cũng bị hạn chế nhất định về số lượng rương có thể mở ra hy vọng cô ta chưa mở ra vật phẩm gì quan trọng lâm thu thạch thở dài thử kiểm tra xem đ ắ n g cả hai lục soát toàn bộ căn phòng chẳng mấy chốc đã có phát hiện ở dưới gầm giường khi rọi đèn pin điện thoại vào gầm giường lâm thu thạch phát hiện ra vật lạ cậu thò tay vào trong sờ thử lấy ra một thẻ bài khi nhìn rõ dòng chữ ghi trên thẻ cậu không khỏi bột miệng chửi tục hóa ra đó là một thẻ kỹ năng bên trên viết bốn chữ đung đa đung đưa đung đa đung đưa là một trong các kỹ năng của tương nữ tác dụng của kỹ năng này là có thể tra xét tất cả các t r ư ờ n g trong một gian phòng đồng thời có thể tùy ý d i ệ t chuyển rương y lực của đung đa đung đưa không quá lớn nhưng chính là viên gạch góp phần tạo nên nền tảng cho kỹ năng mạnh nhất ở ngay bên bạn khiến tương nữ tiến thêm một bước đến thời điểm mở khóa kỹ năng này chỉ cần họ mở thêm hai kỹ năng nữa của tương nữ ở ngay bên bạn sẽ được mở khóa đến lúc đó việc hạ gục tất cả người chơi chỉ là vấn đề thời gian họ không ngờ rằng điển cốc tuyết lại mở được kỹ năng đó hơn nữa còn cất riêng không công bố ra ngoài ầy chúng ta phải làm gì bây giờ tâm trạng lâm thu thạch trở nên phức tạp nguyễn âm t r ú c nói để em nghĩ đẵng điển cốc tuyết thực ra là một con dao hai lưỡi cô ta vừa giúp họ mở rương vừa phụ tá cho tương nữ dĩ nhiên tương nữ cũng không biết trong các rương chứa những gì vì thế diễn biến của cuộc chiến này đơn thuần chỉ dựa vào may rủi họ tiếp tục lột xoát một lượt nữa nhưng không tìm thấy thứ gì khác có lẽ điền cốc tuyết đã mang theo bên người cũng có khả năng cô ta đã tiêu hủy rồi tại sao cô ta không mang theo thẻ bài theo người mà lại giấu trong phòng lâm thu thạch hỏi thứ đó ai muốn mang theo bên mình nguyễn đăng trúc nói huống hồ hình như lá gan của cô ta không lớn cho lắm lâm thu thạch gật đầu nguyễn đăng trúc nói giữ thẻ bài lại đi đợi lát nữa công bố với tất cả mọi người xong thì đưa thẻ bài này vào phòng ăn bắt cô ta khai xem đã mở được những thứ gì khác lâm thu thạch cho thẻ bài vào túi thẻ bài để trên tay tót ra một hơi lạnh thấu xương mang theo bên người quả thực không dễ chịu gì cho cam dù gì cũng là thứ liên quan đến tương nữ sau khi có được thứ mình cần hai người đi xuống lầu trong phòng khách họ thấy lương mễ diệp v à điền cốc tuyết đang nói chuyện sôi nổi lương mễ diệp ngẩng lên nhìn hai người lâm thu thạch gật đầu với cô thấy vậy lương mễ diệp b ì m cười đứng dậy nguyễn nam t r ú c nói với những người đang tụng năm tụng ba ở trong phòng khách mọi người lên tầng hai họp nhé tôi có một số chuyện cần công bố chuyện gì vậy sau khi hại chết ngụy tu đức tiểu kế bắt đầu dính lấy tiểu mai gã buộc miệng nói không lẽ đã tìm thấy gián điệp nguyễn nam trúc cười cười không nói lâm thu thạch thì để ý thấy trong khi họ nói chuyện gương mặt của đ i ệ n cốc tuyết đứng gần đó dần trở nên trắng bệch mọi người tập trung ở phòng làm việc tầng hai chờ đợi nguyễn nam trúc lên tiếng nguyễn nam trúc ném thẳng lá bài tìm thấy trong phòng đ i ệ n cốc tuyết lên bàn câu đầu tiên hắn nói là chúng tôi tìm thấy thứ này trong phòng của gián điệp mọi người nhìn về phía thẻ bài căn phòng bỗng chốc xôn xao nụ cười gượng gạo của điền cốc tuyết cũng đã biến mất sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía nguyễn nam trúc cơ thể bất giác run lên khốn nạn rút cuộc là ai tính cách tôi nguyên châu vốn nóng này thấy kẻ kia thậm chí còn giấu cả lá bài kỹ năng đi phút chốc cơn giận trong anh ta bùng nổ nguyễn nam trúc còn chưa nói gì điền cốc tuyết đã hoàn toàn sụp đổ cô ta khóc rống lên nức nở đứt quãng xin lỗi xin lỗi tôi không cố tình đâu xin lỗi mọi người do nó ép tôi tôi chẳng còn cách nào khác mọi người nghe thế đ ề u đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía đ i ể n cốc tuyết có vẻ như không ai ngờ rằng một người mới hết sức mờ nhạt lại chính là gián điệp đã bắn đứng tất cả mọi người xin lỗi thực lòng xin lỗi giữa những ánh mắt thù địch đ i ể n cốc tuyết không ngừng xin lỗi nhưng chẳng ai có thể nói ra lời tha thứ nếu không có nguyễn nam chúc mạnh mẽ vạch trần thân phận của cô ta e rằng tất cả đã xong đời họ thậm chí không biết sức của cô ta đã mở ra bao nhiêu kỹ năng cho tương nữ mày câm miệng đi t i ể u kế đùng đùng nói lúc đâm lén bọn này sao mày không xin lỗi bây giờ xin lỗi có tác dụng gì nói còn bao nhiêu thứ mày giấu bọn này hả bị t i ể u kế nạt đ i ể n cốc tiết run bắn lên nhưng hoàn toàn không dám phản bác cô ta nhìn sang nguyễn nam trúc với vẻ tội nghiệp nói chị trúc manh em chỉ giấu một lá bài kỹ năng thôi ngoài ra không giấu gì nữa cả nguyễn nam trúc lạnh lùng ừ một tiếng nói nếu cương không giấu thì sẽ chẳng ngại cho bọn này xét người đâu nhỉ ai cho phép các người xét người tôi vừa nghe chữ xét người điền cốc tuyết tức thì hoảng sợ cô ta đứng dậy định bỏ chạy nhưng những người xung quanh đều đã có chuẩn bị lập tức chặn cô ta lại bị khóa chặt trên nền đất điền cốc tuyết vẫn còn la hét ai cho phép các người các người làm vậy là phạm pháp nghe thấy hai chữ phạm pháp mọi người đều bật cười khinh bỉ nếu trong cửa tồn tại pháp luật thì họ sẽ đến mức này chắc quả là có sự so sánh mới biết ngoài kia là thiên đường làm đi nguyễn Nam g trúc hất hàm ra hiệu cho lương m ẽ diệp xét người thực ra n ế u điền cốc tuyết là nam chắc chắn nguyễn Nam g trúc sẽ tự mình thực hiện nhưng dù gì cô ta cũng là nữ mặc dù đã gây ra việc tày trời nguyễn nam chúc vẫn giúp cô ta giữ lại một chút tôn nghiêm đ i ể n cốc tuyết gào khóc vùng vẫy nhưng tay chân đã bị khóa chặt lương m ế diệp kiểm tra túi quần áo và ba lô sau lưng cô ta nhanh chóng tìm ra một vật hữu dụng từ trong ba lô vật phẩm lương m ế diệp mừng rỡ reo lên vật phẩm gì vậy lâm thu thạch hỏi bạch mộc xuân lương mễ diệp lấy ra một chiếc gậy gỗ màu trắng từ ba lô của đền i cốc tuyết gậy có một đầu vót nhọn trông hơi giống thứ đinh gỗ dùng để đối phó với ma cà rồng đây là vật phẩm cực kỳ quan trọng trong trò chơi tương nữ tương tự như xăng thực tế trong trò chơi có tổng cộng ba vật phẩm có khả năng ngăn chặn tương nữ hành động thứ nhất là xăng thứ hai là dây chuyền thứ ba chính là bạch mộc xuân họ đang cầm trên tay À! trả lại cho tôi trả lại cho tôi thấy bạch mộc xuân bị lương m ế diệp lấy ra điền cốc tuyết h é t lên như phát điền c ô t a nói trả cho tôi trả cho tôi đó là đồ của tôi mà câm miệng ngay con kia may cho mày là tao không ra tay với phụ nữ nếu không tao thụi chết mày lâu rồi tiểu kế nghe điền cốc tuyết la hét cảm thấy vô cùng bực bội liền nói mày còn mặt mũi nào đòi giữ vật phẩm hả bọn tao chưa giết chết mày đã là nhân từ lắm rồi điền cốc tuyết hoàn toàn không để lọt tai những lời tiểu kế nói cô ta vẫn tiếp tục gào khóc cuối cùng có người chịu không nổi rút một mảnh vải từ chiếc bàn gần đó nhét luôn vào miệng cô ta điền cốc tuyết khóc lóc giàn giụa nhưng chỉ còn phát ra được những tiếng ư ư r ằ n g có thể thiêu chết tương nhân còn bạch mộc xuân và dây chuyền có thể giết tương nữ nhưng tiền đề là phe người phải biết được vật phẩm nào mới là điểm yếu của tương nữ nếu sử dụng sai chủ nhân vật phẩm sẽ chết ngay chắc chắn cô ta vẫn giấu gì đó mặc đ i ể n cốc tuyết la h ế t khản giọng c o miếng rẻ kia nguyễn đăng trúc lạnh lùng phân tích tiếp kết quả điều tra của mình ít nhất còn có quyền hướng dẫn luật chơi thấy đ i ể n cốc tuyết đang ở trạng thái bất ổn mọi người không ai dám thả cô ta ra bèn tìm một sợi dây trói cô ta vào chiếc ghế đợi cho cô ta bình tĩnh lại họ sẽ tiếp tục hỏi phòng ăn trở nên yên tĩnh lạ lùng ngoại trừ tiếng khóc chấm đứt của đền cốc tuyết tất cả mọi người đều chìm và im lặng tôi nguyên châu đột nhiên nói một câu theo cô liệu gián điệp chỉ có một người hay là hơn trước mắt có lẽ chỉ có một nguyễn đăng trúc nói ít nhất từ chứng cứ là như vậy dĩ nhiên không loại trừ khả năng sơ sót trong ghi chép về các con số chỉ có số của đền cốc tuyết là khác thường hy vọng không còn ai khác ai đó l ầ m b ầ m điền cốc t u y ế t khóc hơn nửa tiếng đồng hồ thấy chẳng ai để ý tiếng khóc bay dần dần nhỏ lại rõ ràng cô ta đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình ánh mắt cô ta trở nên vừa đờ đẫn vừa bi thương cuối cùng cô ta ngừng giấy ruộng, im lặng ngồi trên ghế nguyễn Nam trúc thấy cô ta nín khóc bèn lấy miếng rẻ trong miệng cô ta ra tôi biết là tôi không đúng nhưng thực sự không còn cách nào khác điền cốc t u y ế t khẽ nói tôi rất sợ sợ vô cùng ai không sợ chứ nguyễn âm t r ú c nói đều là con người cả thôi nói đi cô giấu cuốn hướng dẫn luật chơi ở đâu đ i ể n cốc tuyết đáp dưới nắp kết nước trong cùng nhà vệ sinh tầng một có lẽ cô ta đã thực sự bỏ cuộc cho nên mới thành thật khai ra vị trí của quyền hướng dẫn tất cả là tại n g u y tu đức tất cả là tại lão ta nếu lão ta không lừa bọn tôi tôi đã không vào đây hu hu hu trước khi vào cửa quỹ tu đức đã hứa sẽ bảo vệ họ dẫn dắt họ vượt qua cửa cấp mười nhưng sự t h ậ t thì sao trên thực tế ngày đầu tiên có mặt ở đây họ mới biết mình bị lừa ngay chính quỹ tu đức còn có giữ thân mình ở cửa cấp mười làm sao có thể bảo vệ họ điển cốc tuyết dựa vào may mắn thoát khỏi cửa đầu tiên cô ta không ngờ rằng cửa thứ hai của mình lại khó khăn đến thế khó đến mức cô ta không nhìn thấy một tia hy vọng sống nào sau đó từ một chiếc trường lại vắt ra những âm thanh mê hoặc nhắm đến cô ta đ i ể n cốc tiết mê m ư i tâm trí trở thành trành quỷ dẫn lối cho h ồ giữ trành quỷ ám chỉ những sinh linh bị h ồ ăn thịt trở thành kẻ phục dịch cho h ồ mê hoặc con người khiến họ bị h ồ ăn thịt đây là chú thích của dịch giả nguyễn nam trúc cho người đến chỗ đ i ể n cốc tiết nói quả nhiên tìm thấy cô hướng dẫn luật chơi mà cô ta cất giấu trong c á t nước sao cô không tiêu hủy luôn c u ố n hướng dẫn luật chơi này cuốn luật chơi được bọc bằng bao nhựa trồng r ấ t mới tiểu kế vừa d i ở ra vừa buộc miệng hỏi tôi sợ mình không nhớ được điền cốc t i ế t khẽ đáp gương mặt cô ta lúc này vừa chưa hết ngần ngơ rõ ràng bị việc bóc trần thân phận gây đả kích không nhẹ rất sợ cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng tương nữ nếu không ta chẳng thủ dẫn bạch mộc xuân theo mình điền cốc t i ế t nhát gan lại không được thông minh quả thực là đối tượng dễ bị khống chế tiếc rằng người kém thông minh rất dễ để lộ sơ hở lâm thu thạch cảm thấy may là t ư ơ n g nữ để mắt trúng cô ta nếu kẻ bị mê hoặc thuộc loại già dặn như nguyễn nam trúc e rằng tất cả mọi người bị hại chết cũng không biết vì sao sách hướng dẫn luật có nội dung không khác mấy so với bo game có thứ này te người sẽ có được nhận thức trực quan hơn về trò chơi mày còn giấu gì nữa không tiểu kế hỏi không có không có tôi không giấu gì nữa điền cốc tuyết vội phủ nhận suy nghĩ của tiểu kế nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía cô ta vẫn còn sự hồ nghi họ không còn chút niềm tin nào vào cô gái này nguyễn Nam trúc thì nghĩ tới một điều khác hắn nói mỗi ngày cô được mở đương mấy lần ba lần điền cốc tuyết nói đến giờ tôi mới mở mười hai đương thôi mười hai đã là quá nhiều nguyễn Nam trúc chìm vào im lặng cô đang nghĩ gì tôn nguyên châu hỏi nguyễn nam trúc nhìn điền cốc tuyết lãnh đạm nói s ĩ nhiên đang nghĩ làm thế nào để tận dụng thứ rác rưởi này điền cốc tuyết hoảng loạn ra mặt trước giờ cô ta vẫn sợ nguyễn nam trúc giờ nghe hắn nói vậy càng run lên như chuột thấy mèo trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào đôi lời của tác giả trong phiên bản bo game sang có thể giết được tương nữ có công dụng tương đương bạch mộc xuân và dây chuyền nhưng trong truyện luật chơi đã được sửa đổi đôi chút hết chương một trăm mười bốn